các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. cảnh lam hung hăng chừng mắt vài cái với anh không nghĩ những lời sáng nay cô và beca nói anh đều nghe được đến khi lôi nghị phong về văn phòng vẻ mặt vẫn rất đắc ý từ cười nghĩ đến người con gái ngạo mạn kia bị mình làm cho buồn bực mà tâm tình của anh thật quái trá nhiều lần đều bị cô chiếm thượng phong cuối cùng anh cũng gỡ được một bàn ha <cười> ha nhưng mà từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu tiên ăn cơm thừa của người khác Chuyện ghê tởm như thế này lại xảy ra giữa anh và tô cảnh lam. Anh phát hiện mình lại không hề thấy ghê mà còn có một cảm giác hạnh phúc. Ngồi trước bàn làm việc, anh như trùng số độc đắc mà cười ha ha không ngừng. Cho đến khi quân lăng không biết từ bao giờ, gõ gõ bàn làm việc nhắc nhở thì anh mới hồi phục tinh thần. Lăng, em vào khi nào? Anh hoảng sợ, cậu ta sáng nay cũng vậy, luyện kinh công thế này khiến anh phát hãi. Quân lăng lạnh lùng nhìn đồng hồ trên cổ tay. 5 phút trước xếp tổng bây giờ em chắc chắn 10 phần là anh có bệnh làm ơn đừng có tưởng tượng phong phú thế được không lúc nãy là anh đang mải làm việc à thì sao công việc của xếp tổng là nghiên cứu biến chứng khi yêu sao anh liếc nhìn màn hình máy tính trêu trọng lôi Nghị Phong vội vàng đóng lại cửa sổ web tức giận nói đó là trang quảng cáo rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác em vào đây có chuyện gì em đi lấy báo biểu buổi sáng phòng tay vụ đang chờ Lưu Nghị Phong lấy bản báo biểu kia ra, chăm chú nhìn lại một lần rồi quẳng cho quân lăng, nói. Lần sau tốt nhất phải gõ cửa, anh cho vào mới được vào. Quân lăng cầm lấy văn bản. Ok, cho dù gõ đến nát cửa em vẫn sẽ gõ tiếp. Anh gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, anh mở miệng hỏi. Khụ, em... em có biết gì về khí tượng học không? Quân lăng nhíu mày. Ý của anh là... Anh... Anh chỉ muốn biết thời tiết gần đây thế nào Ví dụ như Anh nhún vai Em cảm thấy tối nay có sao không Chuyện này em có thể hỏi chuyên gia khí tượng thủy văn cho anh Anh thông minh cất dấu ý cười và trong lòng Lô Nghị Phong suốt cuộc anh định làm gì Này buông tay Anh nắm tay tôi đau quá Tiếng chuông tan tầm vừa vang lên tôi cảnh làm đã bị Lô Nghị Phong không khách khí kéo ra khỏi công ty Nhét vào xe thể thao của anh lôi Nghị Phong ngồi trên ghế lái Trần lái xe chạy về phía ngoại thành Tô Cảnh Lam vừa xoa xoa cổ tay Bị anh kéo đến ửng hồng Vừa nhìn cảnh sát đang trôi dần ngoài cửa xe Lô Nghị Phong Anh có thể nhẫn nại giải thích với tôi được không Anh thô bạo bắt cóc tôi như thế này là mục đích gì Xem ra là không phải đi về nhà anh Vì đây là đi theo hướng ngược lại Anh tà mị nhìn cô một cái Sao còn không gọi anh là xếp tổng Anh thấy lúc em mở công ty Gọi anh như thế rất vui vẻ mà Cô tức giận trừng mắt nhìn anh Bây giờ tan tầm rồi lôi Nghị Phong Anh không hề để ý nhếch môi cười Tùy em Xe đi qua thành phố Phùn Hoa Đi dần về phía ngoại ô vắng vẻ Tôi cảnh làm nhíu mày Anh ta rốt cuộc định làm cho quỷ gì Cô nhìn anh Người đàn ông này tuyệt đối là kẻ mê người Tóc đen trong gió tung bay lại có vẻ phiêu giật Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng Ca vạt đỏ đậm Áo vest đen Màu đen này lại thật hợp với anh Mũi anh rất thon Miệng cụ ấu Hơi nhách Không nhìn ra hỉ nộ ai ố Có thể thấy đây là một người có thể tự khống chế tâm tình Đến lúc anh bóp khỏi nhắc nhở chết xe phía trước đường đi loạn Thì cô mới bừng tỉnh Phát hiện bản thân mình như một kẻ háo sắc Bất trì bất giác nhìn anh lâu như vậy Vội vàng thu hồi ánh mắt Trái tim đập loạn lên Được rồi Anh rất là tuân tú Xem vài lần cũng chẳng nói lên được gì Cô cũng cảm thấy thật may mắn. Lần đầu tiên của mình là cùng với một cực phẩm xoái ca này. Tính ra cũng không tệ. Chật! Cô suy nghĩ cái gì? Stop! Lô Nghị Phong dần giảm tốc độ, dừng lại. Ách! Bọn họ đến rồi sao? Cô lầu bầu rồi bước xuống xe. Đây là ở trên đỉnh núi. Nhưng khiến cô nằm mơ cũng không nghĩ đến là nơi này lại có một chiếc bàn trải khăn trắng. Trên bàn đầy những món ăn mỹ vị. Có cá, có gà, có rượu vang... Cùng hoa hồng kiểu diễm Lô Nghị Phong Cô khó hiểu nhìn anh Có người muốn đến đây đóng phim sao Phim thần tượng Chỉ thấy anh cười ha ha Nắm tay cô kéo lên môi khẽ hôn Tô tiểu thư có hương thú dùng bữa Ở nơi đây cùng anh không Cô giật mình há miệng Không phải tất cả đều là anh an bài chứ Anh ta điên rồi Mấy ngày hôm nay đang có gió lạnh về Lại còn có người nhàn hạ Thoải mái ngồi trên đỉnh núi lạnh ăn tốt trời lúc này đã dần tối bốn phía đèn nến đột nhiên sáng bừng mà kỳ lạ là cô chỉ thấy hơn màn mác thì ra là có máy sưởi nghĩ... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net